Các bạn đang nghe truyện Ma Thần Máu, chương 96 đến chương 100 tại kênh youtube hắc Thiên Đường, website truyệnaudio.mobi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tà huyết đã lang thang một tuần trong rừng, và bây giờ hắn hoàn toàn lạc đường. Bốn phía khu rừng đều âm u rậm rạp, không có một ma nhân hay sinh vật thông minh nào ở đây cả. E rằng mất vài tháng mình mới thoát khỏi đây được. Tà huyết thì thào trong miệng, cẩn thận thu liễm hơi thở. len lỏi qua những bụi cây rậm rạp khắp nơi trong rừng đều là lũ côn trùng nguy hiểm chỉ cần sơ xuất một chút liền sẽ biến thành miếng mồi ngon cho chúng bỗng tà huyết khựng lại một giây trước mặt hắn là xác của một con côn trùng khổng lồ nó có kích thước lên tới hơn 30 mươi mét là một sinh vật kết tinh kỳ lục dai một con bọ cánh vàng loại côn trùng có lớp giáp xác vàng óng ánh giáp của loại côn trùng này rất được ưa thích để làm áo giáp vì nó vừa đẹp mắt vừa cứng rắn Nhìn nó khá hoàn chỉnh, chỉ giống như đang nằm ngủ Nhưng không hề có hơi thở Tà huyết quan sát con bọ rồi đưa ra đánh giá Trên ngực nó có một lỗ hổng nhỏ Dòng máu đen chảy ra từ vết thương là dấu hiệu duy nhất để biết con côn trùng này đã chết Tà huyết lại gần hơn, dùng kỹ năng con mắt của quỷ máu quan sát vết thương thật kỹ Vết thương rất sâu, bề mặt thì nhẵn bóng, không giống như do một ngọn giáo gây ra Hắn chưa bao giờ thấy loại vết thương kỳ lạ này. Vết thương này giống như một thứ gì đó dài và nhọn, vô cùng sắc bén, đâm sâu qua lớp vỏ giáp thủng tim. Tà huyết chạm tay vào miệng vết thương. Nhưng nếu vậy thì con bọ cũng không chết được, thủng tim không phải đòn chí mạng đối với nó. Một thứ gì đó rất khủng khiếp đã giết con sâu này. Tà huyết quan sát cái xác, hắn không xác định được tại sao con sâu lại chết ngay lập tức, hay thứ gì đã giết chết nó. Sau đó hắn rời mắt về phía đầu của con côn trùng, cái đầu vẫn còn nguyên vẹn, không có lấy một vết thương. Tà huyết liền dùng lưỡi đao bọ ngựa mổ xác con sâu, bên trong não của nó có một viên kết tinh vàng óng ánh. Ha ha, đúng như mình nghĩ, viên kết tinh vẫn còn nguyên. Tà huyết cười toe toét môi viên kết tinh ra ngoài, đem cất vào không gian của hắn. Thật kỳ lạ, sinh vật đã giết con bọ cánh vàng không ăn thịt hay lấy đi kết tinh năng lượng, vậy vì lý do gì? có lẽ mình nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt tránh khỏi nguy hiểm nhưng biết đi về hướng nào bây giờ bốn phía đều là cây cối tà huyết khá hoang mang khi biết trong khu rừng này có một sinh vật mạnh mẽ đang ẩn náu hắn liền chọn một hướng rồi tiến lên di chuyển chậm chạp và cẩn thận kỳ lạ là cứ cánh một quãng đường hắn sẽ phát hiện ra xác chết của những con côn trùng kết tinh kỳ to lớn cũng có những vũng máu khác nhỏ hơn của sinh vật luyện thể kỳ nhưng xác của chúng đều biến mất Có lẽ thứ dếp những con côn trùng này chỉ khoảng 3 đến 5 mét. Tà huyết đưa ra đánh giá, tranh thủ đào móc những viên kết tinh miễn phí. Sau vài giờ thì thay vì rời đi như dự định ban đầu, tà huyết lại lần theo dấu vết của những cuộc chiến, tìm tới xác của những con côn trùng để đào kết tinh. Ha ha, viên thứ 10 rồi. Không làm mà vẫn có ăn thật là sung sướng. Tà huyết tươi cười lau sạch viên kết tinh vừa lấy ra từ đầu một con nhện, bỏ vào không gian. Ghét! Bỗng một tiếng gầm thảm thiết vang lên từ một hướng khác trong rừng, tà huyết đoán nơi xảy ra chiến đấu chỉ cách hắn khoảng 1-2 dặm. Tà huyết liền chạy tới đó, hắn bây giờ cảm thấy vô cùng tò mò với sinh vật đã cho hắn rất nhiều bữa ăn miễn phí. Chà! Chỉ cần cẩn thận một chút, có lẽ mình còn kiếm được nhiều kết tinh hơn nữa. Tà huyết vừa nghỉ vừa phóng như bay trên những cành cây. Chỉ mất hơn 5 phút để đến nơi. Cuộc chiến đã chấm dứt, Xác của một con nhện đen lông kiếm đang nằm co quắp trên mặt đất. Con nhện này to đến hơn 50 mét, những cái chân nó dài và nhọn hoắt, mọc đầy những gai nhọn như móc và răng cưa. Trên thân con nhện là vô số những sợi lông màu đen bén nhọn, trông như những thanh kiếm. Nhện đen lông kiếm là một loài quái thú săn mồi, nó sử dụng những sợi lông trên cơ thể và sức gió để cảm nhận xung quanh, từ đó nó có thể định vị được con mồi. rồi dùng những cái chân đầy gai nhọn xé xác con mồi. Nhưng bây giờ con quái vật đó đang nằm im bất động trên đất, có một cái lỗ hổng nhỏ trên đầu nó. Dòng máu xanh sẫm túa ra bên ngoài hình thành một vũng máu màu xanh. Con nhện này phải là sinh vật kết tinh kỳ bát dai, thậm chí là cửu dai. Nó thuộc dạng bá chủ của khu rừng, không lẽ thứ giết chết nó lại là sinh vật hạch tâm kỳ. Tà huyết yên tĩnh quan sát xung quanh, tìm kiếm dấu vết của sinh vật đã giết chết con nhện. Nhưng xung quanh vắng lặng, không hề có một tiếng động, càng không có bóng dáng của sinh vật bí ẩn kia. Không biết nó là gì, nhưng nhờ nó mà mình thu được rất nhiều kết tinh. Tà huyết liền nhảy về phía con nhện, loay hoay mổ đầu cái xác để lấy viên kết tinh trong cơ thể nó. Ngay khi tà huyết cầm được viên kết tinh màu đen lên tay thì tim hắn bỗng thắt lại. Một cảm giác nguy hiểm tột độ xuất hiện trong đầu hắn. Tà huyết nhanh chóng lách người sang một bên, nhưng vẫn quá trễ. một tia năng lượng màu đen đột ngột xuất hiện trong không gian không có dấu hiệu nào báo trước a dù cố gắng tránh đòn nhưng tà huyết vẫn bị thương tia năng lượng chết chóc bắn trúng tay trái của hắn vùng bị bắn trúng nhanh chóng biến thành màu đen rồi lan ra rất nhanh sắc mặt tà huyết biến đổi nhanh chóng những tia máu trong mắt nổi lên vàng vện như mạng nhện hắn cảm thấy sự sống của hắn đang bị ăn mòn nhanh chóng kiếm ý chí tà huyết gào lên đau đớn Sử dụng kỹ năng của mình để tự cắt đứt cánh tay đang hoại tử nhanh chóng. Ông cánh tay cục đang tú máu, tà huyết chạy trốn vào trong rừng, cái sinh vật tấn công hắn dường như có tốc độ khá chậm, nó không đuổi theo tà huyết. Trước khi chạy thoát hắn chỉ nhìn thấy một cái bóng màu trắng bạc, trông có vẻ rất cục mịch. Chạy trốn được 15 phút, hắn mới dám dừng lại, lấy ra một lọ máu uống vào. Mẹ kiếp, nó là cái quái gì vậy, thậm chí mình còn không kịp nhìn rõ nó. Tất cả những gì tà huyết biết về sinh vật bí ẩn này là nó khá nhỏ, chắc chỉ khoảng 3 mét, có khả năng tàn hình, rất yên lặng, dù khi tấn công cũng không hề phát ra âm thanh, và cuối cùng là nó khá chậm chạp. Vũ khí của nó là một tia năng lượng màu đen chết chóc, có khả năng giết chết kẻ thù khi bắn trúng. Vũ khí này có phạm vi gần, khoảng hơn 100 mét, chỉ cần tránh ở xa thì sẽ không bị tấn công. Hình như sinh vật vừa nãy có trí tuệ cao. Lao ra lầu bầu nho nhỏ trong miệng, hướng ánh mắt nhìn theo con quái vật màu đỏ đang bỏ chạy. Thưa tiểu thư, dựa trên quần áo, âm thanh hắn phát ra và hành động tự chặt đứt cánh tay, có 80% hắn là sinh vật có trí tuệ, có lẽ là cư dân bản địa của nơi này. Lilith đưa ra ảnh chụp của tà huyết và những thứ nàng phân tích được. Thật đáng tiếc, là tôi quá nóng vội rồi. Mấy ngày nay gặp quá nhiều quái vật khiến tôi mất bình tĩnh. Có lẽ lần sau gặp lại chúng ta nên xin lỗi và chữa tay cho hắn. Lo ra thì thào. Nàng đã đến thế giới máu được hơn một tháng. Khắp nơi đều là những con quái vật mạnh mẽ. Mỗi ngày nàng đều phải cùng hàng chục con côn trùng chiến đấu khiến thần kinh căng thẳng. Đến mức sẽ ngay lập tức bắn hạ bất cứ sinh vật nào nàng nhìn thấy. Chúng ta sẽ có thể khai thác thông tin về thế giới này từ hắn. Lilith nói. Tiếp tục công việc thôi. Ra vừa nói vừa lấy ra các dụng cụ thu thập mẫu vật của nàng, tiếp tục công việc phân tích địa chất. Mất 3 ngày để cánh tay của tà huyết mọc lại. Hắn đang suy nghĩ xem có nên quay lại trả thù sinh vật bí ẩn không. Thứ vũ khí của nó rất mạnh, nếu mình có thể giết nó rồi đoạt lấy thứ đó thì sẽ có thể đi săn những con côn trùng kết tinh kỳ dễ dàng. Tà huyết thầm nghĩ trong đầu. Cộng với hai hòm đá năng lượng mình cướp được. Khi về thành mình có thể mua một bộ áo giáp năng lượng loại tốt nhất. Lúc đó mình sẽ mạnh hơn bây giờ hàng chục lần. Ánh mắt tà huyết lấp lóe ánh sáng. Trong đầu tưởng tượng viễn cảnh hắn mặc một bộ áo giáp sáng bóng. Tay cầm thứ vũ khí kỳ lạ. Liên tục bắn chết vô số côn trùng khổng lồ. Mong muốn trở nên mạnh hơn khiến hắn quyết định sẽ giết sinh vật bí ẩn kia. Con mắt của quỷ máu. Tà huyết sử dụng kỹ năng của mình để quan sát xung quanh. tránh việc bị đột ngột đánh lén như lần trước. Con mắt của quỷ máu giúp hắn nhìn thấy được máu tươi trong cơ thể các sinh vật khác, nhờ vậy mà dù sinh vật kia có khả năng tàn hình, thì vẫn sẽ bị hắn phát hiện. Mất vài giờ tìm kiếm thì tà huyết cũng tìm thấy một cái bóng trắng mờ ảo đang đứng dưới một gốc cây lớn, giống như đang cố gắng đào rễ của cái cây. Bình thường nếu tà huyết nhìn các sinh vật khác bằng kỹ năng tầm nhìn máu thì sẽ thấy máu trong cơ thể họ. Các loài quỷ và ma nhân thường có máu màu đỏ, côn trùng có màu xanh sẫm. Còn sinh vật bí ẩn này có máu màu trắng, hơn nữa máu của sinh vật này rất ít, chỉ tập trung ở giữa cơ thể, phía bên ngoài là một lớp vỏ giáp dày, thật là kỳ lạ. Ta huyết quan sát nó với khoảng cách nửa dặm, vừa đủ để nó không phát hiện ra hắn. Sinh vật này vô cùng kỳ lạ, cái đầu của nó tròn vo, không hề có tóc tai mắt mũi gì cả. Làn da thì càng kỳ dị hơn. Nhìn nó trơn bóng như da rắn, nhưng lại có ánh kim như là kim loại. Sinh vật kỳ lạ vừa bắn ra một tia năng lượng từ cổ tay của nó, giết chết một con bọ hung xanh khổng lồ. Thứ vũ khí đáng sợ này dễ dàng xuyên thủng lớp giáp sát cứng rắn của con bọ hung, phá hủy một dòng máu đen tuôn ra từ vết thương. Sinh vật kỳ lạ lấy ra một dụng cụ quái dị, có một phần là một lọ chứa trong suốt, đầu còn lại có vòi nhọn hoắt, trông rất đáng sợ. Nó đâm cái vòi nhọn vào vết thương của con bọ hung, một dòng dịch thể màu xanh lam từ xác con bọ hung bị hút vào vòi nhọn làm đầy chiếc lọ bên trong. Sinh vật kỳ lạ lấy cái lọ chứa chất dịch màu xanh lam ra, thay thế bằng một cái lọ rỗng khác. Sau đó nó đặt lọ dung dịch xanh lam xuống đất, dùng tay chạm nhẹ lên cổ tay. Từ cổ tay sinh vật lạ phóng ra một luồng sáng, chiếu lên lọ dung dịch, khiến bình đựng mờ dần rồi biến mất trong không khí. Sinh vật này đang làm cái quái gì vậy nhỉ? Nó giết chết một con bọ hung xanh chỉ để lấy mẫu chất lỏng trên người nó sao? Tà huyết vô cùng hiếu kỳ về những hành động kỳ lạ của sinh vật bí ẩn này, trong đầu hắn tràn ngập những dấu chấm hỏi. Là một thợ săn ưu tú, tà huyết biết muốn đi săn thành công thì phải hiểu rõ con mồi, vậy nên hắn quyết định sẽ tiếp tục quan sát để tìm hiểu trước khi ra tay. Sau khi thu thập ba bình máu của con bọ hung, sinh vật bí ẩn bắn ra từ cổ tay một cái móc dây năng lượng lên trên một ngọn cây cao, Sợi dây năng lượng kéo nó lên ngọn cây Nó bẻ gãy một nhánh cây non Rồi lấy ra một lọ thủy tinh chứa dung dịch màu vàng nhạt Đem nhánh cây non bỏ vào bên trong Sau đó sinh vật kỳ lạ phi thân nhảy xuống mặt đất Dù thân hình của nó rất to lớn nặng nề Nhưng lại giống như một cọng lông vũ Chậm rãi chạm đất Không gây ra một tiếng động Nó đang làm cái gì vậy nhỉ Tà huyết bị thu hút bởi những hành động kỳ quặc của sinh vật kỳ lạ Ánh mắt hắn lóe sáng chăm chú theo dõi. Sinh vật lấy ra từ cái hộp đen trên tay một cái ống dài bằng kim loại màu đen. Trên ống có rất nhiều những khe rãnh kỳ lạ. Nó để cái ống trên vai, chỉ một đầu ống về phía một tảng đá lớn. Cái ống dài bắt đầu phát ra ánh sáng màu đen tuyền. Những khe rãnh trên thân ống xuất hiện những tia chớp đen tí tách. Một tia năng lượng màu đen lớn bằng cổ tay bắn ra từ ống kim loại. Ầm, uhm, một tiếng động kinh thiên vang lên. Tảng đá nổ tung, các bụi bay mù mịt, đất đá văng khắp nơi. Là pháo ma thuật sao? Tà huyết thốt lên, hắn chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy, nếu bị thứ này bắn trúng thì hăng chắc mình cũng bị nổ banh xác. Sinh vật kỳ lạ lấy ra những cái hộp lớn, bỏ rất nhiều những viên đá và đất vào bên trong. Nó đang làm gì vậy? Thu thập lá cây, đất đá, nước suối. Nó làm cái quái gì vậy nhỉ? Càng theo dõi sinh vật lạ. Là... Càng nhiều dấu hỏi hiện ra trong đầu Tà Huyết. Sau vài giờ thu thập những thứ vô dụng, sinh vật kỳ lạ ngừng lại, nó ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Đặt hai tay lên đầu, nó dùng đôi tay bẻ chính cái đầu tròn vo của nó. What the hell? Nó tự bẻ đầu xoay vài vòng, nó là cái quái gì vậy? Hai mắt Tà Huyết trừng lớn, hắn vẫn cảm thấy hành động của sinh vật này rất kỳ lạ, nhưng việc nó tự bẻ đầu của mình thì nằm ngoài mọi dự đoán của hắn. sau đó sinh vật kỳ lạ dùng sức để bước rời đầu nó ra, nhưng không có cảnh máu me văng tung tóe như tà huyết nghĩ. cái đầu tròn vo dễ dàng được tháo ra, hóa ra đó chỉ là một cái vỏ bên ngoài. sau khi sinh vật kỳ lạ gỡ cái mũ giáp bảo vệ, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp bên trong. một khuôn mặt thanh tú, bờ môi hơi trắng nhạt, mũi cao, đôi mắt khá to trong suốt như pha lê, đôi tai có thứ gì hình vuông che trắng. trong nàng ta khá là giống ma nhân. Trừ việc làn da có màu trắng như tuyết, mềm mại như lụa và có hai sợi râu thịt nho nhỏ giống như mắt ốc sên trên đầu. Ánh mắt tà huyết trở nên ngẩn ngơ, hắn ngay ra nhìn lo ra không chớp mắt. Thật may vì vừa nãy mình không tấn công, nếu không thì lại giết nhầm một cô gái rồi. Không có sừng, vậy nàng ta không phải ma quỷ, nhưng dường như cũng không giống bất cứ sinh vật nào mà mình biết. Tà huyết thì thào trong miệng, bây giờ hắn cảm thấy vô cùng tò mò về cô gái xinh đẹp này. muốn biết nàng đang làm gì giữa rừng rậm nguy hiểm. cô gái kỳ lạ lấy ra một cái hộp trắng. cô ta đâm một cái vòi vào hộp rồi hút chất lỏng bên trong hộp. có lẽ cô ta đang ăn. tà huyết tiếp tục yên lặng quan sát từ xa. một hình ảnh lập thể phát ra từ cổ tay của cô nàng. nó mô phỏng lại địa hình xung quanh. có một dấu chấm đỏ hiển thị vị trí hiện tại của nàng và một dấu ít khá lớn hiển thị trên bản đồ. cái này là ma trận phát hình sao. Nhìn không giống lắm. Tà huyết nhíu mày suy nghĩ. Mọi thứ dụng cụ và hành động của cô nàng này đều vô cùng kỳ lạ đối với hắn. Sau khi ăn uống xong cô nàng gắn lại cái mũ giáp tròn vo lên đầu, rồi di chuyển về một hướng hoàn toàn khác với hướng của dấu ít. Cô ta làm gì vậy nhỉ? Sự tò mò thôi thúc tà huyết bám theo. Tốc độ di chuyển của cô gái rất chậm, mất một giờ thì nàng mới đi được hơn 10 dặm, với tà huyết thì đó là tốc độ rùa bò. Tốc độ di chuyển khi tàn hình rất chậm. Cuối cùng cô gái đi tới một ngôi nhà có hình dạng vô cùng kỳ lạ nằm trên một bãi đất trống giữa rừng. Tòa nhà này được chống lên cao hơn 50 m bằng 4 trụ kim loại to lớn, có đường kính 2-3 mét. Nó có hình dạng gần giống hình tròn, có những quả cầu nhỏ xoay xung quanh. Kích thước của nó cũng khá lớn, khoảng 3-400 mét. Xung quanh tòa nhà là 8 chiếc vòng kim loại trắng bạc. Liên tục xoay tròn xung quanh tòa nhà với tốc độ chậm và đều. Trong tòa nhà giống như một quả cầu kim loại khổng lồ đang bay lơ lửng giữa khu rừng nếu nhìn từ xa. Cô nàng đi tới phía dưới ngôi nhà, nhấn vài nút lên chiếc hộp nhỏ phát sáng trên cổ tay. Ngôi nhà kỳ lạ phát sáng, từ dưới đáy của nó, một cái khay kim loại hình tròn từ từ hạ xuống đất. Cô nàng đi lên trên cái khay kim loại, ấn vài nút trên cổ tay, cái khay kim loại nhất nàng bay lên. Chỉ vài giây cô gái kỳ lạ đã biến mất khỏi tầm mắt của tà huyết, giống như đã bị ngôi nhà nuốt chửng. Đợi một lúc lâu sau thì tà huyết mới rời khỏi chỗ nấp, tiến lại gần con tàu vũ trụ. Hắn ngó nghiêng con tàu một hồi lâu, giống như đang tìm vị trí kẻ hở để đột nhập. Căn nhà này kỳ quái thật, mình sẽ đục một cái lỗ rồi đột nhập vào bên trong, hay là sẽ chờ lúc cô ta đi ra thì đột một tấn công. Sau một lúc suy nghĩ, tà huyết quyết định sẽ mai phục bên ngoài. ngay khi cô gái xuất hiện từ bên trong tòa nhà hắn sẽ dùng thương tần đánh gục nàng tà huyết nấp sau một cái cây yên lặng chờ cô gái xuất hiện nhưng cả đêm cũng không có động tĩnh gì tòa nhà kỳ dị giống như một con quái vật khổng lồ đã chết nằm im lìm giữa khu rừng tăm tối ngày hôm sau khi mặt trăng đỏ xuất hiện và tỏa sáng trên bầu trời thế giới máu ngôi nhà kỳ lạ rốt cục cũng có động tĩnh xung quanh con tàu phát ra ánh sáng nhẹ chiếc đĩa kim loại chậm rãi rơi xuống cô gái bí ẩn đang đứng trên cái đĩa nàng giơ tay phải ra trước mặt một màn hình ánh sáng phát ra từ cổ tay Laura ra đang mải mê đọc thông số kỹ thuật mà không hề biết nàng đang bị theo dõi đánh gục cô ta trước rồi tính tiếp vậy ánh mắt tà huyết lóe lên một tia ác độc hắn vẫn còn cảm thấy tức giận vì bị lo ra đánh lén mấy hôm trước cánh tay tà huyết giơ lên cao hắn ném mạnh mũi giáo bay về phía lưng của cô gái Bởi vì không muốn giết chết nàng ta, nên tà huyết không sử dụng kỹ năng của ngọn giáo. Nhưng dù không sử dụng kỹ năng thì độ cứng và sắc nhọn của thương tần cũng đủ để đâm thủng sắt thép bình thường. Ken Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tà huyết, ngay khi ngọn giáo va chạm với bộ giáp thì chỉ vang lên một tiếng chát chúa, sau đó liền bật ra ngoài, trên bộ giáp chỉ lưu lại một vết xước nhỏ. Chết tiệt Nét mặt tà huyết trở nên méo mó, hắn liền xoay người bỏ chạy. Hắn biết nếu đánh nhau trực diện thì chắc chắn sẽ bị thứ vũ khí kỳ lạ của cô gái bắn chết. Thân hình tà huyết nhanh như một cơn gió, nhẹ nhàng lướt đi trên những cành cây, chẳng mấy chốc liền biến mất. Tiểu thư! Chúng ta bị tấn công. Lilith tạo ra một cảnh báo đỏ trên màn hình hiển thị. Là kẻ hôm trước, có lẽ hắn muốn trả thù. Lo ra ngẩng cao đầu nhìn theo hướng tà huyết bỏ chạy. Sau đó nàng cúi người xuống. Muốn lượn lấy ngọn giáo vừa tấn công nàng. Thì không gian xung quanh ngọn giáo đột ngột trở nên méo mó. Thương tầng đang nằm trên mặt đất lóe ánh sáng tím rồi biến mất. a Lilith! Mũi thương đá đâu rồi? Lo ra giật mình khi thấy ngọn giáo biến mất ngay trước mắt nàng. Thưa tiểu thư! Theo đo đạt từ cảm biến thì thứ vũ khí kia vừa phá vỡ cấu trúc không gian cấp độ 1. Lilith nhẹ nhàng trả lời, tạo ra một bản dữ liệu. Phá hủy không gian. Đó chỉ là một ngọn giáo bằng đá thôi mà. Lo ra nhìn bản số liệu, trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi. Thưa tiểu thư. Sinh vật vừa nãy có 98,76% có trí tuệ cao. Hắn đã phát hiện ra vị trí tàu của chúng ta. Có 70% lần sau chúng ta sẽ bị tập kích bởi đồng loại của hắn. Lilith lại tạo ra một cảnh báo trên màn hình. Ừm, tôi không muốn chạm chán với cư dân bản địa. Chúng ta cần họ để xây dựng thuộc địa Lo ra nhíu mày suy nghĩ Thưa tiểu thư Chúng ta nên đuổi theo gã vừa nãy Việc bám theo sẽ giúp chúng ta tìm ra làng của hắn Khi đó chúng ta có thể dùng sức mạnh để đe dọa Khiến họ không dám tấn công chúng ta Lilith tạo ra một loạt các bức tranh Mô tả hình ảnh Lo ra bay lượn trên bầu trời Phô bày sức mạnh khoa học Khiến các thổ dân sợ hãi Như vậy không tốt lắm Đe dọa họ có thể sẽ khiến họ chống lại chúng ta. Bây giờ tôi sẽ bám theo hắn, thu thập thêm thông tin rồi tính tiếp. ra lắc đầu, xóa đi những bức tranh do Lilith tạo ra. Phía sau lưng bộ giáp của nàng xuất hiện hai khe nước nhỏ, tạo thành đôi cánh kim loại. Nhất bỗng ra bay lên cao, nhanh chóng đuổi theo tà huyết. Phù! Phù! Chắc cô ta không đuổi theo. Tà huyết thở phì phì sau hơn nửa tiếng chạy như điên. Hắn lấy ra một lọ máu, uống vào để khôi phục thể lực, bộ não bắt đầu suy nghĩ. Bộ áo giáp kia không ngờ lại cứng như vậy, chí ít ngang với bảo vật của hạch tâm kỳ, ngay cả thương tầng cũng không đâm thủng được. Như vậy thì không thể đánh trực diện hay đánh lén. Nhưng mình cũng không muốn giết cô ta, có lẽ bỏ qua việc này vậy. Sau một hồi lâu suy nghĩ, tà huyết quyết định sẽ từ bỏ việc cướp món vũ khí kỳ lạ của Lo ra. U U ù bỗng từ trên trời vọng xuống một loại âm thanh âm u ù ù như say bột tiếng gì vậy tà huyết liền ngẩng đầu lên nhìn một bộ áo giáp tỏa ra ánh sáng bạc vô cùng rực rỡ đang bay lơ lửng ngay phía trên đầu hắn chết tiệt tà huyết không chần chừ một giây hắn đạp mạnh chân vào một thân cây lấy đà lách sang một bên nhưng khác với dự đoán của hắn không có tia năng lượng nào được bắn ra Bộ áo giáp không tấn công mà chỉ bay lơ lửng trên đầu tà huyết. Xin chào. Tôi đến trong hòa bình. ra cất cao giọng nói, mặc dù nàng biết đối phương sẽ không hiểu. Sau đó nàng ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm tà huyết, chú ý đến từng cử động của hắn. Lilith, cô sử dụng hệ thống phân tích ngôn ngữ đi. lo ra đưa ra mệnh lệnh. Vân thưa tiểu thư. Lilith liền kích hoạt một phần mềm hệ thống. xin chào anh có thể nói chuyện chứ như vậy thì tôi có thể phân tích được ngôn ngữ của anh lo ra lại nói lớn nhưng vào tai tà huyết giống như việc nghe sấm cô ta nói gì vậy nhỉ được rồi nếu không tấn công thì mình chuồn trước vậy tà huyết nhìn bộ giáp một lúc lâu sau đó quyết định bỏ chạy hắn bước vài bước về phía bên trái rồi đột ngột đảo hướng phóng như điên về phía đông Một lần nữa thân ảnh tà huyết lại lẫn khuất trong rừng cây rậm rạp. Tiểu thư, hắn chạy rồi, chúng ta đuổi theo chứ? Lilith lên tiếng hỏi. Đuổi theo, nhưng đừng làm anh ta sợ. ra liền điều khiển bộ áo giáp bay theo tà huyết, nàng đã sử dụng hệ thống định vị khóa chặt, nên dù tà huyết có chạy hay lẫn trốn trong rừng thì vẫn không thoát được. Sau một hồi lâu bỏ chạy, tà huyết lại ngồi nghỉ dưới một gốc cây lớn. Chắc là thoát rồi. Tà huyết lầu bầu, tiến vào trạng thái ẩn nấp, sử dụng những cành cây và bụi rậm để che giấu thân thể. Nhưng không để cho hắn vui vẻ được bao lâu, trên bầu trời lại xuất hiện bộ áo giáp bạc. Lúc này tà huyết nín thở, hạ nhịp tim và nhiệt độ cơ thể xuống bằng với môi trường. Thông thường khi hắn tiến vào trạng thái này thì những côn trùng có khả năng truy tìm mạnh nhất cũng không thể phát hiện ra hắn. nhưng hệ thống radar của lo ra lại có khả năng quét và tái tạo lại toàn bộ hình ảnh của khu rừng nên nàng chẳng tốn mấy công sức đã tìm được tà huyết xin chào tôi đến trong hòa bình xin hãy trả lời như vậy thì tôi sẽ có thể phân tích ngôn ngữ của anh lo ra bay lơ lửng trên đầu tà huyết cố gắng thuyết phục hắn nhưng sau một hồi lâu thì tà huyết vẫn ẩn núp không hề có ý định trả lời nên lo ra quyết định sẽ đáp xuống xin chào Tôi không muốn làm anh sợ, lần trước là hiểu lầm, tôi tưởng anh là một con quái vật. Lao ra đi lại gần tà huyết, cách hắn hơn 10 mét thì dừng lại. Khỉ thật. Đáng lẽ mình không nên đi theo cô ta, tò mò hại chết người. Tà huyết chửi thề một câu, hai mắt lóe huyết quang, hắn tập trung năng lượng máu trong cơ thể. Chết. Hắn rít một tiếng, đạp mạnh vào thân cây bên cạnh, nắm thương tầng lao về phía bộ giáp. Quả nhiên như hắn dự tính, cô gái kia không kịp phản ứng, bị mũi giáo đâm mạnh vào ngực. Ken. Âm thanh kim loại va chạm vang lên đinh tai, nhưng cũng như lần trước, thương tầng lại bị bộ giáp cản lại. Khai hỏa lưới điện từ. Ra bị tấn công bất ngờ, nhưng nàng rất nhanh liền đáp trả. Từ bàn tay của bộ giáp ngưng tụ một quả lôi cầu, quả lôi cầu phình to ra, sau đó hóa thành một tấm lưới điện chụp thẳng lên người tà huyết. cái quái gì thế này sắc mặt tà huyết trở nên khó coi hắn cố gắng bứt đứt lưới điện nhưng loại vũ khí này vô cùng kỳ lạ giống như hư ảo bám chặt lên người hắn sốc điện lo ra hét lớn kích hoạt tấm lưới ngay lập tức một cơn sóng điện từ chạy ngang qua người tà huyết khiến hắn toàn thân cháy xém ngã lăn ra đất tôi không muốn tấn công xin hãy bình tĩnh lo ra dùng giọng nói bình bình không cao không thấp cố gắng trấn an tà huyết. tất nhiên tà huyết không hiểu lo ra nói gì, hắn chỉ tập trung năng lượng hồi phục các tế bào bị thương, chuẩn bị phản lại một kích. anh có thể nói chuyện được không? tôi cần phân tích ngôn ngữ của anh. lo ra thấy tà huyết không tấn công nữa thì yên tâm, nàng tiếp tục nói chuyện với hắn. thưa tiểu thư. hắn không hiểu chúng ta nói gì đâu. tốt nhất là ta nên đánh gục hắn, sau đó quét não hắn để moi thông tin. lilip cảm thấy hành động của lo ra rất ngớ ngẩn nên đã đưa ra một gợi ý như vậy không tốt đâu tôi muốn tạo thiện cảm với cư dân bản địa chúng ta còn nhiều cách mà lo ra từ chối nàng tiếp tục cố gắng nói chuyện với tà huyết nhưng một hồi lâu thì hắn vẫn không trả lời đúng rồi có lẽ do anh ta không thấy mặt của tôi nên không trả lời trong sách tập tính sinh vật có ghi rất nhiều loài sinh vật sử dụng nét mặt và cử chỉ để giao tiếp một ý tưởng lóe lên trong đầu Loa Ra, nàng liền dùng tay tháo bỏ chiếc mũ bảo hiểm bí ngô để lộ khuôn mặt xinh đẹp có đôi mắt trong suốt của nàng. Xin chào, tôi là Loa Ra, tôi sẽ không làm hại anh. Loa Ra vừa nói vừa nở nụ cười, cố sử dụng khuôn mặt để tỏ thiện ý. Cô ta đang làm gì vậy nhỉ? Nụ cười tỏa nắng của Loa Ra khiến tà huyết bối rối. Vừa nãy nàng còn quăng một cái lưới điện vào người hắn, giờ thì lại tươi cười nói chuyện. thật là khó hiểu. Tà huyết hủy bỏ việc tập trung năng lượng, hai mắt chăm chú nhìn Lo Ra. Thật xin lỗi, tôi không cố ý làm anh bị thương, tôi chỉ muốn kết bạn. Lo Ra thử tiến lại gần Tà huyết, dùng giọng nói vô cùng dễ nghe nói chuyện với hắn. Nàng khẽ chạm vào bộ điều khiển trên cổ tay, khiến cho chiếc lưới điện biến mất. Hành động thu hồi lưới điện của Lo Ra khiến Tà huyết càng cảm thấy khó hiểu, mặc dù không hiểu nàng ta nói gì. nhưng hắn cảm thấy giọng của nàng rất dễ nghe líu díu như tiếng chim hót xin lỗi tôi với cô thật ra không có thù oán gì cô có thể để tôi đi được không sau một lúc thì tà huyết thử dùng ngôn ngữ của ma nhân trả lời a anh ta nói chuyện rồi cô mau phân tích ngôn ngữ của anh ta đi lo ra thấy tà huyết chịu lên tiếng thì càng tươi cười vui vẻ đồng thời ra lệnh cho lilith thưa tiểu thư Hai chữ đầu tiên anh ta nói có tác dụng biểu đạt thiện ý, có lẽ đó là lời chào. Cô thử bắt chước lại xem. Lilyp nhanh chóng phân tích những chữ tà huyết vừa nói thành một biểu đồ sống, mỗi một chữ biểu đạt một cảm xúc. Xin lỗi. Xin lỗi. Lao ra lập tức làm theo, liên tục nói xin lỗi với tà huyết mà không biết mình đã dùng sai từ. Xin lỗi. Không cần đâu, cô chỉ cần để tôi rời đi là được. Tà huyết cảm thấy khó hiểu, hắn lắc đầu, sau đó đứng lên chuẩn bị rời đi. Thưa tiểu thư, hai chữ vừa nãy hắn nói lại biểu hiện thái độ nghi vấn. Hay là cô đổi hai câu khác để nói chuyện với hắn. Lilith lại phân tích ngôn ngữ của tà huyết và đưa ra kiến nghị. Không cần đâu, không cần đâu. Lao ra bắt trước tà huyết, nàng lắc lắc đầu, sau đó nhại lại những chữ hắn vừa nói. Không cho đi. vậy cô muốn gì ở tôi muốn tôi bồi thường cho cô sao? tà huyết nhíu mày hắn cho rằng lo ra muốn đòi bồi thường bởi vì hắn đã lấy đi những viên kết tinh từ xác mấy con côn trùng nàng săn được không cho đi không cho đi lo ra thấy nét mặt tà huyết đột một trầm xuống thì hơi lo lắng nhưng nàng vẫn làm theo ý kiến của Lilith, tiếp tục lặp lại những gì tà huyết nói được rồi đây là những thứ tôi lấy từ xác lũ côn trùng chúng ta không ai nợ ai nữa tạm biệt sau một lúc suy nghĩ tà huyết quyết định sẽ đem trả những viên kết tinh lại cho lo ra thực sự thì việc ăn cắp chiến lợi phẩm không phải hành động đẹp để gì hắn lấy ra từ không gian một chiếc túi nhỏ bên trong chứa đầy những viên kết tinh sáng lóng lánh nhiều màu sắc đưa cho lo ra rồi xoay người bỏ đi kim cương lo ra bật thốt lên khi thấy những viên kết tinh trong túi Bởi vì hình dạng của kết tinh năng lượng và đá quý là rất giống nhau, nên đã khiến Lo ra nhầm lẫn. Ở thế giới của nàng Kim Cương là một loại khoáng sản rất có giá trị, bởi vì độ cứng và khả năng khuếch tán năng lượng của chúng. Kim Cương thường được sử dụng để chế tạo các linh kiện điện tử quý giá và quan trọng. Chẳng hạn như lọc quan học, cò súng, bộ phận tiếp giáp. Những câu hắn vừa nói mang ý nghĩa tặng quà cho chúng ta. Hai chữ cuối có lẽ nghĩa là cảm ơn. Lilith tiếp tục phân tích những gì tà huyết nói, nhưng bởi vì hệ thống phân tích ngôn ngữ dựa trên âm thanh và cảm xúc của tà huyết, nên thường xuyên dịch sai nghĩa. Anh ta thật tốt bụng, có lẽ cư dân bản địa ở đây rất hiếu khách, nên mới tặng quà cho chúng ta. Ra vui vẻ cất túi kết tinh vào hộp lưu trữ trên tay nàng. Tạm biệt. Tạm biệt. Nàng dùng cặp mắt long lanh nhìn tà huyết, tiếp tục nhại lại những gì hắn nói. Cô gái này thật kỳ lạ. Tà huyết lắc lắc đầu, thấy Ra đã nhận lấy túi kết tinh thì yên tâm. Hắn liền xoay người rời đi. Nhưng đi được hơn chục bước thì hắn nhận ra Ra đang đi theo mình. Không phải tôi bồi thường cho cô rồi sao? Tà huyết xoay lại hỏi. Tiểu thư. Câu hắn nói có ý nghĩa chúng ta tiếp tục đi theo hắn. Lilith phân tích ngôn ngữ. Anh ta muốn dẫn chúng ta về làng của anh ta sao? Như vậy rất tốt. đi theo đi theo lo ra nhại lại những gì tà huyết nói tà huyết lúc đầu hơi khó chịu nhưng hắn không làm gì lo ra được dù sao cũng đánh không lại nên đành để cho nàng đi theo trên đường lo ra thường xuyên nói những câu vô nghĩa hoặc lập lại lời nói của tà huyết lúc đầu thì tà huyết cảm thấy rất khó hiểu nhưng sau vài giờ thì hắn đã biết được cô nàng này đang cố học ngôn ngữ của hắn xin chào tôi là tà huyết Nghĩa là dòng máu dơ bẩn độc ác xấu xa, nhưng cô đừng lo, tên của tôi xấu vậy thôi chứ tôi là một con quỷ tốt. Tà huyết ngồi xuống một gốc cây, hắn khua tay múa chân cố gắng diễn đạt ngôn ngữ của hắn. Mặc dù lo ra không hiểu được ngôn ngữ của ma nhân, nhưng bằng một cách nào đó nàng có thể hiểu được ý nghĩa và có thể trả lời. Xin chào, tôi là Lola, có nghĩa là đóa hoa. ra bắt chước những gì tà huyết nói, tự giới thiệu về mình. Nhưng bởi vì khác biệt ngôn ngữ, nên nàng không thể nói chính xác tên của nàng, mà biến thành Lô Cô đang làm gì ở trong khu rừng này vậy Lô Tôi thấy cô thu thập rất nhiều đất đá và nhựa cây. Tà huyết thắc mắc hỏi. Tôi tới từ một đất nước rất xa, tôi đến đây du lịch, những thứ tôi lấy chỉ để làm vật kỷ niệm. Lao ra suy nghĩ vài giây liền bịa ra một lời nói dối. Ha ha, cô có sở thích thật kỳ lạ. anh có thể dẫn tôi về làng của anh được không lo ra mất một lúc lâu để tìm những từ ngữ thích hợp diễn đạt ý muốn của nàng làng tà huyết hơi bất ngờ khi nghe lo ra hỏi không thể sao tôi chỉ muốn tham quan làng của anh thôi tôi tin rằng họ cũng rất hiếu khách giống như anh lo ra dùng cặp mắt long lanh trong suốt nhìn tà huyết khiến hắn không thể từ chối Mục đích thực sự của Ra khi tiếp cận tà huyết là muốn lợi dụng hắn dẫn nàng tới nơi ở của các cư dân bản địa, như vậy nàng có thể lợi dụng những cư dân ở đây giúp nàng xây dựng một thuộc địa. Không. Không phải, chỉ là tôi không có làng. Tà huyết lắc lắc đầu trả lời. Hơn nữa nơi này là rừng rậm, tòa thành gần đây nhất cũng phải mất vài tháng đi đường mới tới được. Tà huyết giải thích. Xa như vậy. Vậy anh làm gì ở đây? ra vô cùng bất ngờ khi nghe câu trả lời. Tôi là một thợ săn, tôi xem khu rừng là nhà của mình. Trong khi ra và tà huyết nói chuyện thì Lilith tạo ra một thông báo. Thưa tiểu thư, năng lượng còn dưới 10%, đề nghị nên quay lại tàu. Tôi biết rồi. ra chuyển ánh mắt sang tà huyết, khó khăn lắm nàng mới tìm được một cư dân bản địa. Nếu giờ để hắn đi thì công sức của nàng uổng phí. vậy nên lo ra quyết định sẽ mời tà huyết đi theo nàng ừm bây giờ tôi phải trở về sẽ rất vinh dự nếu anh có thể đến nhà tôi làm khách lo ra sử dụng phân tích ngôn ngữ chọn lựa những từ nàng cho là thích hợp nhất được tôi đồng ý tà huyết gật đầu ngay lập tức hắn không bao giờ từ chối lời mời của một thiếu nữ xinh đẹp bởi vì tà huyết và lo ra chỉ đi lòng vòng trong rừng và tất cả côn trùng kết tinh kỳ đều đã bị lo ra giết chết nên khi trở về chẳng tốn mấy thời gian hay gặp nguy hiểm nào tàu nova vẫn nằm im lìm như một con quái vật khổng lồ đang ngủ say ánh sáng phản chiếu lên lớp vỏ trắng bạc khiến nó trở nên sáng rực cô có một căn nhà thật kỳ lạ ý tôi là nó rất đẹp tà huyết trầm trồ đánh giá đây là phi thuyền thám hiểm nova có nghĩa là bùng nổ ra vừa giới thiệu vừa chạm tay lên màn hình ở cổ tay, thiết lập giao thức mở cửa tàu. Đây là một tàu bay sao? Nó tại sao lại không có cánh buồn? Không có cánh buồn thì làm sao mà bay được? Tà huyết xăm soi con tàu, thắc mắc hỏi. Ở thế giới máu cũng có phi thuyền, chúng thường là những con tàu bằng gỗ vô cùng to lớn, được các ma trận sư khắc các ma trận phản trọng lực lên thân tàu, giúp con tàu lơ lửng trong không trung. Sau đó các luồng khí lưu trên cao sẽ thổi vào các cánh buồm để con tàu bay lượn trên bầu trời. Tất nhiên loại thuyền buồm này không thể di chuyển ngoài vũ trụ. Để có thể đến được các thế giới khác, ma quỷ thường dùng cổng thế giới hoặc một loại tàu vũ trụ vô cùng đặc biệt khác. Tàu Nova sử dụng công nghệ ly tâm phản trọng trường để di chuyển. Đột ngột âm thanh của Lilith vang lên. Một quả cầu kim loại màu trắng bay ra từ con tàu, tiến lại gần lo ra và tà huyết. Mừng tiểu thư trở về. Từ quả cầu kim loại chiếu ra ảo ảnh ba chiều của Lilith, cuối người chào lo ra Sau đó nàng xoay sang tà huyết đang ngây người nhìn nàng. Xin chào, tôi là Aki là trợ lý ảo của tiểu thư lo ra kim trình điều khiển của tàu Nova. Lilith khẽ cuối người chào, tự giới thiệu về bản thân. Xin. Xin, chào Lilith, tà huyết lắp bắp trả lời, bởi vì khác biệt ngôn ngữ nên hắn đọc sai tên của Lilith. Là Lilith Lilith ngay lập tức đọc lại tên của mình Xin lỗi Lilith Nhưng cô là quỷ ánh sáng sao Ý tôi là cô là tạo vật từ ánh sáng sao Tà huyết nhìn quả cầu kim loại phía sau lưng nàng Thắc mắc hỏi Hắn không biết cơ thể làm từ ánh sáng trước mặt Hay quả cầu kim loại phía sau mới là cơ thể thật của Lilith Tiểu thư Cả thổ dân này thật kém hiểu biết Lilith tạo ra một ảnh động lè lưỡi làm mặt quỷ trên màn hình của lo ra. Anh ta là khách, hãy cư xử đúng mực. Lo ra nhíu mày trách móc. Tôi là một trí thông minh nhân tạo, kết tinh trí tuệ của nền văn minh Othello, tôi có thể phân tích thông tin và trả lời mọi câu hỏi, đưa ra gợi ý cho tiểu thư Lo ra. Lilith tự hào giới thiệu về mình. À, mặc dù không hiểu gì, nhưng có vẻ cô rất lợi hại. Còn tôi là tà huyết, chỉ đơn giản là một thợ săn. Nhưng mà công nghệ phản trọng trường là gì vậy? Một loại ma thuật sao? Tà huyết một lần nữa thắc mắc hỏi. Công nghệ ly tâm phản trọng trường là lợi dụng kim loại từ. Li lip vừa nói vừa tạo ra một màn chiếu ba chiều, mô phỏng lại tàu Nova. Lúc này xung quanh tàu xuất hiện rất nhiều những chiếc vòng kim loại trắng bạc. Những vòng kim loại này được tạo ra từ kim loại từ tính Manium. Khi tàu di chuyển thì những chiếc vòng sẽ xoay tròn với tốc độ cao, tạo thành một vùng nhiễu từ trường. Trong vùng nhiễu từ trường các phân tử sẽ mất đi năng lượng thế năng, không bị lực hấp dẫn bên ngoài tác động vào. Từ đó tàu Nova có thể dễ dàng bay lượng hay treo lơ lửng trong không trung. Lilith vừa nói vừa mô phỏng lại cách thức tàu Nova hoạt động. Những chiếc vòng và các viên bi kim loại xoay tròn quanh con tàu với tốc độ cao, khiến cho con tàu trở thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, cực kỳ đẹp mắt. Thứ này có thể bẻ công quy tắc của thế giới sao? Tà huyết thốt lên. Việc một khối kim loại to như ngọn núi có thể dễ dàng bay lơ lửng trong không trung là hết sức vô lý. Không, chúng tôi chỉ lợi dụng từ trường để chống lại lực hấp dẫn. Lo Ra là người trả lời. Đúng lúc này thì chiếc đĩa kim loại cũng chạm mặt đất. Lo Ra liền bước lên trên chiếc đĩa. Tà Huyết do dự một chút thì cũng dẫm lên chiếc đĩa. Tà Huyết cảm thấy người mình bị nhấc bổng lên, hai bên tai phát ra tiếng ù ù. Sau vài giây chiếc đĩa kết nối với sàn của con tàu. Bên trong tàu Nova lúc này tối đen như mực, mọi thiết bị sử dụng năng lượng đều đã bị tắt để tiết kiệm năng lượng. Lilith tạo ra một danh mục ảo bằng ánh sáng, nàng khẽ điểm lên danh mục. Ngay lập tức những bức tường bằng kim loại sáng dần lên, một loại ánh sáng trắng nhu hòa mờ ảo. Trên những bức tường là rất nhiều hoa văn màu vàng, giống như những bức tranh vẽ trừu tượng. Khi là gì vậy Lola? Tà huyết chỉ tay lên các hoa văn màu vàng đang tỏa sáng trên tường. Đây là quan mạch, chúng được tạo ra bởi solium, còn được gọi là kim loại dẫn quang. Những quan mạch này có tác dụng dẫn truyền năng lượng trên tàu. Lilith là người trả lời, trong nàng giống như đang khoe khoang kiến thức. Tà huyết lại tiếp tục xem xét những bức tường, khẽ chạm tay lên các hoa văn, một cảm giác ấm áp lan truyền lên tay hắn, khiến hắn rất thích thú. Tà huyết nhìn lên trần nhà. Ở đó có những giải kim loại và ống tròn. Bên trong những đường ống là từng quả cầu năng lượng màu vàng đang nối đuôi nhau di chuyển. Khi là cái gì vậy lấy lít? Tà huyết chỉ tay vào những ống tròn và giải kim loại hỏi. Các quan và ống dẫn Solar Enron, chúng là ống dẫn năng lượng chính của tàu, nhiều phòng cần rất nhiều năng lượng, quan mạch không đủ cung ứng thì sẽ phải sử dụng ống dẫn bằng tinh thể. Lilith trả lời một cách đơn giản. Sola Enegon là thứ gì? Tà huyết lại đưa ra câu hỏi, hắn vẫn phát âm sai Là Sola Enron Quảng năng lượng ánh sáng, loại năng lượng chính của chúng tôi Lilith cáo kỉnh trả lời, nàng rất tức giận với việc tà huyết phát âm sai toàn bộ những chữ nàng nói Tòa nhà kỳ dị này có mạch năng lượng, vậy chẳng phải nó là một con quái vật khổng lồ, còn mình thì đang nằm trong bụng nó đột nhiên một suy nghĩ kỳ quái xuất hiện trong đầu tà huyết khiến hắn đổ mồ hôi hột. trong khi tà huyết đang ngó nghiêng mấy bức tường thì lo ra đã đi một đoạn khá xa hắn liền nhanh chóng đuổi theo nàng đi khoảng vài phút thì lo ra dừng lại trước một cánh cửa tà huyết biết đây là một cánh cửa vì nó có cấu trúc tách rời với những bức tường xin xác nhận thân phận từ trên cánh cửa vang lên giọng nói của lilith này lilith phía bên trong là chị em của cô sao tà huyết lại đưa ra câu hỏi đó là hệ thống bảo mật là một phần của tôi mặc dù cảm thấy mấy câu hỏi của tà huyết rất thiếu muối nhưng Lilith vẫn trả lời từ trên cánh cửa kim loại xuất hiện một lỗ nhỏ phóng ra một luồng ánh sáng chiếu lên người lo ra luồng ánh sáng quét quét quét lại trên người nàng thì biến mất xác nhận danh tính tiểu thư lo ra được cấp phép sử dụng phòng Âm thanh máy móc của Lilith vang lên từ cánh cửa. Tiếp theo là những tiếng ken két. khung cảnh bên trong căn phòng xuất hiện trước mắt tà huyết. Trong nháy mắt sắc mặt tà huyết trở nên xám xịt trắng bịch Nên trong căn phòng tràn ngập mùi máu tươi. Giữa phòng là một cái bàn lớn bằng kim loại, xung quanh có rất nhiều máy móc thiết bị, đặc biệt là rất nhiều công cụ giải phẫu như dao kéo. Một con ruồi màu đen lớn hơn 2 mét đang nằm trên bàn. Bụng của nó đã bị mổ banh ra, nội tạng đều bị moi ra ngoài Trùng dịch màu đen túa ra ướt đẫm sàn nhà màu trắng bên dưới Trên hai bức tường của căn phòng là những giá đỡ kim loại, treo xác của những con côn trùng Chúng đều đã bị moi sạch nội tạng, chỉ còn là những xác khô Ở phía góc phòng là những bồn, bình, bể chứa các loại dung dịch màu xanh màu vàng Bên trong những bình chứa bể chứa này là nội tạng của lũ côn trùng điều đặc biệt là số nội tạng này lại giống như còn sống tà huyết có thể cảm nhận được chúng lâu lâu lại nhúc nhích anh làm sao vậy trông anh có vẻ không khỏe lo ra xoay lại hỏi thì thấy sắc mặt tà huyết thay đổi hai cô sẽ không biến tôi thành thức ăn dự trữ đúng không thịt tôi ăn không ngon đâu tà huyết khó khăn nói ánh mắt nhìn lo ra trở nên e dè hắn cho rằng đây là nhà bếp của các nàng Đôi khi những cô gái xinh đẹp lại ăn những món rất đáng sợ. Anh nói gì vậy? Sao chúng tôi lại muốn ăn anh cơ chứ? Lo ra khó hiểu hỏi lại. Đây không phải nhà bếp của các cô sao? Tà huyết yên tâm hơn một chút. Thật kém hiểu biết. Đây là phòng thí nghiệm, chúng tôi đang lấy mẫu vật. Lily giải thích. Phòng thí nghiệm. Lấy mẫu vật. Đó là cái gì? Tà huyết lại hỏi. Thưa tiểu thư, việc này liên quan đến bí mật của chúng ta, có nên giải thích cho hắn. Lilith không trả lời ngay mà xoay sang lo ra. Nếu không tiện thì các cô không cần trả lời, tôi hỏi vui thôi. Nhưng mà các cô đang nghiên cứu hồi sinh xác chết sao? Tà huyết chỉ tay vào một cái bình, bên trong có chứa bộ não và mắt của một con bọ. Hai con mắt đang liên tục nhìn hắn chầm chầm. Không, chúng tôi không hồi sinh xác chết, đó là điều không thể. nhưng tại sao anh lại hỏi vậy chẳng lẽ ở đây có những người có khả năng hồi sinh xác chết lần này lo ra mới là người hỏi ở vương quốc của các cô không có phù thủy hắc ám sao ở vương quốc trăng có khá nhiều phù thủy hắc ám và tử linh pháp sư họ có thể sử dụng ma thuật để hồi sinh xác chết và ép buộc chúng chiến đấu thay họ tà huyết bắt chước dáng vẻ của lilith khi giải thích nghe có vẻ rất thú vị anh có thể biểu diễn chứ Đôi mắt của Ra trở nên trong suốt, là một nhà khoa học, nên khi nghe Tà Huyết nói một thứ khó tin, thay vì phủ nhận nó, nàng lại muốn hắn chứng minh cho nàng thấy đó là sự thật. Tôi không giỏi ma thuật tử vong cho lắm. Tà Huyết gãi đầu trả lời, chính xác là hắn dở tệ trong mọi môn ma thuật. Thật đáng tiếc. Ra thở dài, nàng đã đoán trước Tà Huyết sẽ trả lời như vậy. Anh chỉ giỏi nói phép, làm gì có ai hồi sinh xác chết được cơ chứ? Lilith cầu nhào, nàng cảm thấy gã cả thổ dân này không những thiếu kiến thức nghiêm trọng, mà còn thích nói dối. Ánh mắt của hai cô gái khiến tà huyết đỏ mặt. Tôi không nói dối. Được rồi, mặc dù không giỏi ma thuật tử vong, nhưng tôi sẽ biểu diễn cho hai cô xem. Tà huyết tóm luôn bộ não của một con côn trùng đang nằm trong bể chứa ra ngoài, đặt nó lên bàn. Hai cô xem kỹ nha, tôi chỉ biểu diễn một lần thôi đó. Tà huyết cố tỏ ra bí hiểm. Hắn cảm thấy rất mất mặt khi bị lo ra và li xem là kẻ nói dối. À khoan, để làm việc này thì tôi sẽ phải biến thành hình dạng thật của mình. Hình dạng thật của tôi hơi đáng sợ một chút. Hai cô sẽ không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đúng không? Tà huyết dò hỏi. Người Othello có một nền văn minh tiên tiến, việc phân biệt chủng tộc là vi phạm đạo đức và pháp luật. Chúng tôi sẽ tôn trọng anh dù anh thuộc bất cứ chủng tộc nào. lilip nhanh chóng trả lời như vậy rất tốt phiền hai cô lui ra một chút ác quỷ biến hình tà huyết rít qua kẻ răng bằng ngôn ngữ của ma quỷ không gian trong phòng run rẩy một chút ánh sáng trắng nhu hòa trên những bức tường bị một loại năng lượng đỏ máu che phủ thân hình tà huyết cao lên nhanh chóng cặp sừng trên đầu cũng mọc dài ra sau vài giây hắn biến thành một con quỷ máu cao 3 mét đứng trước mặt hai cô gái mặc dù được thông báo trước nhưng lo ra vẫn giật mình khi thấy hình dạng ma quỷ của tà huyết nàng nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt khụ khụ mặc dù trong tôi hơi đáng sợ nhưng thực ra tôi tốt lắm tà huyết ho khang một hơi cố nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng tôi chỉ hơi bất ngờ thôi anh biểu diễn thuật hồi sinh đi sau vài giây lo ra cũng lấy lại bình tĩnh ma thuật máu tà huyết rít lên dùng móng tay bấm vào đầu ngón tay Sau đó vẽ một vòng tròn máu xung quanh bộ não của con bọ Nhỏ một lượng lớn máu tươi của mình lên bộ não Các cô xem kỹ nhé Tà huyết thì thào Hắn đọc một tràng dài những từ ngữ vô nghĩa bằng ngôn ngữ của ma quỷ Giả vờ giống như đang đọc thần chú của Pháp Sư Chết Chóc Nhưng thật ra thì hắn đang làm màu Bởi vì hắn làm quái gì biết ma thuật hồi sinh xác chết Chỉ là phóng lao thì phải theo lao mà thôi Trong lúc liên mồm đọc những từ vớ vẫn vô nghĩa thì hắn vận dụng năng lượng máu trong cơ thể điều khiển máu tươi thấm vào bộ não của con bọ nghe theo tiếng gọi của ta hãy hồi sinh tà huyết hết lớn hai mắt của hắn trở nên đỏ ngầu những hạt bụi máu bay ra từ hai mắt bộ não vốn đã chết từ lâu đột nhiên động đậy các tế bào não nhúc nhích sau đó nó mở bừng hai mắt nhìn lo ra chằm chằm vậy mà thật sự sống lại lo ra bật thốt lên Thứ nàng vừa thấy vô cùng phi lý, nhưng nó lại là sự thật. Lilith ở bên cạnh cũng trợn tròn hai mắt. Quả cầu kim loại phía sau lưng nàng liền phóng ra những chùm sáng, quét qua quét lại trên bộ não của con bọ. Sinh chất tế bào có dấu hiệu hoạt động. Phát hiện sóng điện não. Phát hiện sự tuần hoàng, Lilith đọc liên tục một chuỗi phân tích. Xác nhận sự sống trở lại. Sau đó đưa ra kết luận. Thật phi thường. Việc này không có trong dữ liệu. Này! Tại sao anh có thể hồi sinh xác chết vậy? Lilith không kiềm chế được, xoay sang hỏi tà huyết. Ánh mắt của nàng không còn xem thường nữa, mà chuyển sang trầm trồ tháng phục. Làm thế nào? Thực sự việc anh vừa làm quá phi lo gì? Lo ra cũng lên tiếng hỏi. Ha ha, đây gọi là ma thuật, rất là hay ho thú vị đúng không? Tà huyết cười lớn, vẫy tay xóa bỏ kỹ năng máu. Ngay lập tức bộ não của con bọ phun ra một lượng lớn máu tươi rồi gục chết như cũ. Tà huyết đã sử dụng kỹ năng máu để tạm thời điều khiển các tế bào não bọ, khi hắn thu hồi ma thuật thì con bọ lại chết, tất nhiên đây không phải ma thuật hồi sinh gì cả, chỉ là mưu mẹo của tà huyết để qua mặt hai cô gái. Chưa hết đâu, hai cô xem này. Cầu lửa diệt vong. Tà huyết trích lên, phía bên trên bàn tay hắn ngưng tụ năng lượng, dần hóa thành một quả cầu lửa. Hắn liên tiếp tạo ra ba bốn quả cầu lửa, sau đó tiến hành tung hứng chúng. Lúc này ánh mắt của Ra và Lilith hoàn toàn ngây ngốc. Đối với hai người đến từ văn minh khoa học, thì việc tay không tạo ra ngọn lửa là vô cùng bất thường. Nó khiến hai nàng cảm thấy thế giới quan bị đảo lộn. Rất lợi hại đúng không? Tôi còn biết làm nhiều trò khác nữa. Tà huyết cảm thấy rất đặc ý, hắn lấy ra từ không gian vài viên đá năng lượng, Sau đó dùng tinh thần điều khiển chúng bay qua bay lại trong không khí Từ quả cầu kim loại phía sau lưng Lilith chiếu ra một luồng sáng Quét lên người tà huyết Sau đó quét qua những viên đá năng Nét mặt Lilith chuyển từ trầm trồ sang kinh ngạc Rồi trở thành khó tin và cuối cùng là thản thốt nghi hoặc Lilith Gửi cho tôi kết quả phân tích Lo Ra sốt ruột nói Nhưng Lilith giống như chết máy Phải đợi Ra nhắc lại yêu cầu đến 3 lần thì Lilith mới phản ứng. Từ cổ tay của Lo Ra xuất hiện một màn hình ánh sáng, phía bên trên ghi chép lại kết quả phân tích. Điều này không thể nào. Thật phi khoa học, Lo Ra cũng trở nên thẳng thốt khi đọc kết quả phân tích. Bên trên chỉ đơn giản là ghi chép lại sự thay đổi cấu hình của các hạt năng lượng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ chúng không thay đổi ngẫu nhiên, mà hoàn toàn bị tà huyết kiểm soát. Bằng một cách nào đó, tà huyết đã điều khiển các hạt năng lượng di chuyển và biến đổi, tạo ra các tác dụng lực khiến cho những viên kết tinh có thể bay lượn trong không khí. Làm thế nào? Làm sao anh lại có thể điều khiển chúng? Ra lắp bắp hỏi một câu không đầu không đuôi. Đây gọi là ma thuật, ở vương quốc của cô không có hả? Cô đến từ công quốc đúng không? Tà huyết vui vẻ hỏi. Công quốc hắn nhắc tới là một trong 24 vương quốc thuộc vương triều Hoàng Kim, điểm đặc biệt của công quốc là cả ma quỷ lẫn ma nhân và các loài sinh vật khác ở đó, đều không có khả năng sử dụng ma thuật. Nghe nói là do dưới lòng đất của công quốc có một lượng kim loại kỳ dị khổng lồ, gây ra hiện tượng nhiễu loạn năng lượng trên toàn bộ lãnh thổ công quốc, khiến bất kỳ ai sinh sống ở đó đều không thể sử dụng ma thuật. Công quốc Không, tôi đến từ một nơi rất xa nơi này. ra lắc đầu nàng không thể nói nàng tới từ một thế giới khác được. nhưng ma thuật là gì vậy? anh làm nó như thế nào? lo ra tiếp tục hỏi. làm sao anh làm được? tôi được thiết kế để nắm giữ toàn bộ tri thức của người Othello. tôi đã nghĩ mình biết tất cả mọi thứ trên đời. vậy mà hôm nay anh khiến tôi trở thành một cỗ máy ngu ngốc. Lilith thổn thức nói. hai cô nàng này phản ứng hơi quá mức rồi thì phải. Chỉ là mấy trò tiểu xảo thôi mà. Tà huyết bối rối nhìn hai cô gái. Lúc này đôi mắt của Lo Ra trở nên sáng rực. Long lanh như phát hiện ra niềm hy vọng. Còn lip thì thúc thích khóc như một đứa trẻ. Anh có thể dạy tôi ma thuật được không? Lo Ra dùng ánh mắt mong chờ. Sáng long lanh nhìn tà huyết. Có thể. Nhưng tôi không chắc là cô có thể sử dụng ma thuật được. Thực sự thì bản thân tôi cũng không giỏi sử dụng ma thuật. Hai trò vừa nãy tôi biểu diễn. là tất cả những gì tôi có thể làm. Tà huyết ngượng ngùng trả lời, mặc dù đã là ma quỷ kết tinh kỳ, nhưng hắn vẫn không thể sử dụng ma thuật một cách hiệu quả, hai ma thuật mà hắn biết là cầu lửa diệt vong và kiếm ý chí, đều chỉ là những ma thuật cấp thấp. Ma thuật thực ra là quá trình hấp thụ năng lượng vào bên trong cơ thể, sau đó sử dụng chúng. Nguồn năng lượng này có thể hấp thu qua việc hít thở không khí, nhưng bình thường thì ma quỷ sẽ hấp thụ từ đá năng lượng. Đây Lola, cô cầm lấy nó. Tà huyết vừa nói vừa đưa một viên đá năng lượng cho ra Còn tôi thì sao? Tôi cũng muốn học ma thuật. Lilith đợi một phút nhưng không thấy tà huyết đưa đá năng lượng cho nàng, liền lên tiếng đòi. Nhưng cô là ánh sáng mà, làm sao có thể hấp thu năng lượng? Tà huyết bối rối nhìn Lilith rồi nhìn quả cầu kim loại phía sau lưng nàng. Từ quả cầu kim loại xuất hiện một cánh tay, vương về phía tà huyết. chụp lấy một viên đá năng lượng trên tay hắn. Thì sao chứ? Tôi cũng muốn học ma thuật. Lilith bức tức trả lời. Được, được. Giờ tôi sẽ chỉ hai cô cách hấp thu năng lượng từ đá năng lượng. Hai người để viên đá nằm trên bàn tay, dùng toàn bộ tinh thần để cảm nhận viên đá và năng lượng bên trong nó. Tà huyết chậm rãi nói. ra và Lilith liền làm theo lời tà huyết nói, nắm chặt lấy viên đá năng lượng. tập trung toàn bộ tinh thần vào bên trong nó. Bởi vì đã là kết tinh kỳ nên tà huyết chỉ mất vài giây để hấp thu toàn bộ năng lượng bên trong viên đá. Khiến viên đá từ sáng lóng lánh trở nên ảm đạm, cuối cùng biến thành một viên đá bình thường có màu xám xịt. Lo ra thì không được suôn sẻ như vậy, dù đã cố gắng hết sức nhưng nàng vẫn không thể nào cảm nhận được năng lượng bên trong viên đá. Đối với nàng nó chỉ giống như một viên đá quý thông thường, không hơn không kém. càng không nói đến việc hấp thu năng lượng bên trong nó. Cô không cần quá lo lắng, để có thể cảm nhận và hấp thu năng lượng cần thời gian vài năm luyện tập. Tà huyết thấy vậy liền lên tiếng an ủi, nhưng trong lòng hắn thì biết chắc lo ra sẽ không thể sử dụng ma thuật, bởi vì nàng đâu phải là ma ma quỷ. Tôi làm được rồi, tiếp theo thì phải làm gì? Đột nhiên âm thanh của Lilith vang lên, viên đá trên tay nàng cũng đã bị hút hết năng lượng, biến thành màu xám. Vậy mà thực sự làm được. Tà huyết nhíu nhíu mày. Cô tiếp tục thử hấp thu năng lượng đi Lola. Tôi sẽ dạy lây lít cách điều khiển năng lượng. Sau khi cô hấp thu được năng lượng thì cô sẽ phải dẫn chúng đi khắp cơ thể. Tiến vào các đường ma mạch. Rồi hội tụ lại ở tim. Tà huyết thao thao nói. Nhưng thực sự hắn rất nghi ngờ về việc một quả cầu kim loại thì có trái tim hay không. Thật dễ dàng. Bước tiếp theo là gì? Lilith nhanh chóng dẫn nguồn năng lượng vừa hấp thu được vào bên trong quan hạch. Sau đó cô giải phóng ngược năng lượng ra bên ngoài, hãy tưởng tượng nguồn năng lượng này vô cùng mạnh mẽ, bùng cháy như một ngọn lửa, thiêu đốt tất cả. Tà huyết nói, hắn cũng rất muốn biết Lilith có thể sử dụng ma thuật hay không. Cánh tay kim loại từ từ sáng lên, biến thành đỏ hồng hồng. Thêm một lúc thì một ngọn lửa rực cháy phía trên bàn tay, tỏa ra sức nóng mạnh mẽ. Tôi làm được rồi. Ma thuật thật dễ thực hiện. Lilith vui vẻ reo lên. Chà, thật khó tin. Tà huyết cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì ma thuật vốn là một thứ đặc trưng chỉ có ma quỷ mới có, vậy mà bây giờ trước mắt hắn, một quả cầu kim loại cũng có thể sử dụng ma thuật. Ra cũng rất kinh ngạc khi thấy Lilith sử dụng ma thuật, nhưng rồi nàng biến sắc. Lilith! Dừng lại ngay. Ra hoảng sợ hét lớn. Quả cầu kim loại càng ngày càng đỏ, ngọn lửa trên tay nó càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ. Tà huyết ngay lập tức phản ứng, hắn ông trầm lấy lo ra, nhảy về phía góc tường, dùng cơ thể của mình để che cho nàng. Ác quỷ biến. ầm, uhm. Không kịp để cho tà huyết nói hết câu. Một tiếng nổ vang rền đã vang lên, vụ nổ rất lớn khiến cho bàn ghế trong phòng đổ vỡ. Sát của lũ côn trùng bên trong các bình chứa và treo trên tường hóa thành một mớ hỗn độn, khắp nơi nhơ nháp bẩn thỉu. Cô không sao chứ? Tà huyết ân cần hỏi thăm lo ra, vừa cố gắng đứng dậy từ đống kim loại đổ nát, rút bốn năm miếng kim loại cắm trên người vứt xuống đất. Bộ dạng của hắn lúc này rất thê thảm, phần lưng gần như biến thành thịt nát, xương sườn trơ trọi ra ngoài. Anh không sao chứ? Để tôi đưa anh đến phòng y tế, trên tàu có máy phục hồi tế bào. Tôi không sao, đối với tôi thì đây chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tà huyết cố tỏ ra là mình ổn, lắc lắc đầu. Ánh mắt hắn nhìn về vị trí của Lilith, lúc này nàng đã biến mất, quả cầu kim loại vỡ tan thành vô số mảnh, vương vãi khắp nơi. Thật xin lỗi. Tôi không ngờ việc này sẽ xảy ra. Đáng lẽ tôi không nên dạy Lilith ma thuật. Cương mặt tà huyết trở nên méo mó, hắn ấy nấy nói. Không sao, là do tôi bắt anh dạy. Là lỗi của tôi. Lo ra diều tà huyết ra ngoài. Không. Là lỗi của tôi. Nếu không phải tôi thì Lê Lít đã không chết. Tà huyết ân hận nói. Việc một cô gái chết ngay trước mặt hắn. Khiến tâm lý của hắn suy sụp. Chết. Anh nói ai chết cơ. Bỗng giọng của Lê Lít vang lên từ trên trần nhà. Thông qua một chiếc loa nhỏ. Thật xin lỗi thưa tiểu thư. Tôi sẽ dọn mớ hỗn độn này ngay. Lilith nói tiếp Cô còn sống sao Lilith? Tà huyết ngạc nhiên hỏi Hắn không ngờ Lilith lại có thể sống sót Sau khi nổ tung thành nhiều mảnh Đúng lúc này thì cánh cửa phòng mở ra Một cô gái mặc một bộ đồ bó sát đi vào bên trong Phía sau lưng nàng là rất nhiều những quả cầu kim loại Tất nhiên là tôi còn sống rồi Tôi là A.I. Lilith Đỉnh cao của nền văn minh Othello Sao mà chết được cơ chứ? Lilith cười khúc khích nói Việc cả căn phòng nổ tung đối với nàng chỉ là sự cố nhỏ. Cô là Lê Lít. Vậy mấy quả cầu kim loại này? Tà huyết bối rối nhìn cô gái trước mặt, toàn thân nàng đều được chế tạo bằng kim loại, hình thể hoàn mỹ, khuôn mặt xinh đẹp. Chỉ tiếc nàng là một cỗ máy, nếu không tà huyết chắc chắn sẽ rất thích nàng. Lê Lít. Nhanh giúp tôi diều tà huyết đến phòng y tế. Lo ra ra lệnh. Vân thưa tiểu thư. Lilith vừa nói vừa đi lại gần, giữ lấy phía bên phải của tà huyết, đưa hắn đi đến phòng y tế. Phía sau lưng ba người là những quả cầu kim loại đang sử dụng những cánh tay của chúng, nhanh chóng dọn dẹp căn phòng.